Thưa các bạn, trên đường từ hang hòn tàu trở về cục hậu cần quân khu 5, cục trưởng Trần Kiên tình cờ gặp Hoàng Thăng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Sau những phút hàn huyên, Trần Kiên ngỏ ý muốn nhờ Hoàng Thăng tổ chức cho địa phương thu mua giúp quân khu 1.000 tấn gạo góp phần giải quyết lương thực cho bộ đội. Mặc dù biết đây là công việc rất khó khăn bởi bọn địch kiểm soát gắt gao, phong trào cách mạng ở cơ sở bị đàn áp, nhưng Hoàng Thăng vẫn vui vẻ nhận lời. Sự nhiệt tình của Hoàng Thăng giúp Trần Kiên vơi bớt được nỗi lo canh cánh trong lòng bấy lâu. Nhưng niềm vui ấy lại vấp phải một thực tế đau lòng khác khi những người trong đoàn của Trần Kiên dừng lại nghỉ đêm và bắt gặp thi hài chiến sĩ vô danh trên võng giữa rừng sâu. Gian khổ chiến trường làm con người ta trai giản, nhưng sự hy sinh của đồng đội vì bất cứ lý do gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn chịu nặng tâm tư, người còn sống giúp họ thêm nghị lực và quyết tâm vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt. Lúc này địch đang tăng cường hoạt động nhằm phô trương thanh thế, Gạo từ miền Bắc đưa vào theo đường trường Sơn, không đủ cung cấp cho bộ đội. Nhận lời với Cục trưởng Trần Kiên, Bí Thư tỉnh ủy Hoàng Thăng giao trách nhiệm cho huyện ủy Quế Sơn triển khai thực hiện. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, nhưng tổ chức thu gom và vận chuyển hàng trăm tấn gạo như thế nào để qua mắt địch, đó là điều mà các cán bộ cơ sở đều lường được những khó khăn. Tuy nhiên vì nhiệm vụ cách mạng, họ không quản ngại hy sinh. Bây giờ mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn đỗ viết nghiệm. lên uống một hơi xong im lặng chờ đợi câu trả lời của ba tuân và bảy hòa huyện chúng tôi không sợ khó mà chỉ yêu cầu bà tuân nói rồi đưa tay lên gãi đầu vẻ bối rối tư thăng mỉm cười hỏi thiếu tiền phải không ủa sao anh tư biết hay hứa bà tuân phấn chấn sao mình lại không biết chứ? Nghe dặn cậu ngúc ngắc là biết gì rồi. Thôi được, tưởng khó gì cho vấn đề đó đáp ứng liền. Tư thăng cười vui sướng, thông báo cho Ba Tuân và Bảy Hòa biết là Cục hậu cần đã thống nhất với ông, địa điểm nhận tiền tại hang Hòn Tàu, nội trong ba ngày tới. Thế đã được chưa? Hai ông hứa rồi đó nha. Tư thăng cải thế. Đồng ý thưa anh Tư, chúng tôi sẽ cố gắng. Coi như việc quan trọng thứ nhất đã xong. Tư thăng nói tiếp việc thứ hai. Còn việc này nữa, tỉnh yêu cầu huyện các ông từ nay đến giữa tháng huy động khoảng trên dưới một nghìn dân công hòa tuyến có thực hiện được hay không? Ủa, chi rứa anh Tư? Có đánh lớn à Tư thăng cười cười, ra vẻ bí mật. Thì cứ biết rứa. Chuẩn bị sẵn đi là vừa. Anh Tư, cứ đánh lớn là bọn tôi hưởng ứng liền nà. Bảy hòa giọng kiên quyết, Khiến Tư Thăng bừng húm. Ba tuần cũng nói thêm. Quế Sơn, gần đây bị thằng địch càn, Mất nhiều đất, mất nhiều dân. Nhưng ta còn cả vùng Tây, Cộng với một số nơi khác, Thuộc địa bàn ta làm chủ, Cũng đủ để huyện chúng tôi huy động. Còn nếu cấp trên đánh lớn, Địa phương phối hợp đồng loạt nổi dậy phá banh thêm mấy khu dồn Cần một ngàn, chứ hai ba ngàn ấy, chúng tôi cũng có thưa anh Tư. Tư thăng không ngờ, bà Tuân giỏi phân tích và nắm bắt tình hình mau lẹ đến vậy. Cậu này tương lai nếu được bồi dưỡng rèn luyện tốt, sẽ là một cán bộ nguồn cho đất nước về sau. Việc gạo rồi đến dân công hòa tuyến tưởng khó, Nhưng cuối cùng cũng trồi chảy. Tuy nhiên, Tư Thăng vẫn muốn biết cái cách mà Bảy Hòa và Ba Tuân thực hiện ra sao. Coi như lực lượng rất là ổn, nhưng nói lại vấn đề gạo, mình muốn biết các ông định tổ chức ra sao. Bảy Hòa quay sang Ba Tuân muốn anh trả lời trước. Ba Tuân nói, Lâu nay tổ chức nông hội thôn chịu trách nhiệm chính trong việc thu gom lúa gạo. Nhưng chỉ riêng nguồn đó, tôi lo khó hoàn thành. Giờ mình có tiền, tôi tính anh Tư coi. Ờ thì nói cụ thể chút đi ba tuần. Ta đưa người luồn sâu vào Đà Nẵng, thử một chuyến có được không anh Tư? Tư thằng sững người. Ủa, ý của cậu là... Theo anh Tư, gạo ta đang cần một lượng lớn, lại yêu cầu huy động gấp. Chỉ có cách đó thôi anh Tư à ba tuần khẳng định táo bạo táo bạo đấy tư thăng nói thế nhưng trong lòng còn nhiều phân vân vì theo cách đó khả năng là có thể tuy nhiên rủi ro không phải là nhỏ vào đà nẵng mua gạo ở chỗ nào chớ tư thăng nghi ngờ hỏi ba tuân anh tư đừng lo trong tay tôi có những sát thủ đáng nể đó nghen nói rồi nhìn sang Bảy Hòa khẽ mỉm cười. Bảy Hòa biết Ba Tuân muốn anh nói thêm cho khách quan. Kế hoạch Ba Tuân muốn làm là thuật bĩ nhân kế, cách đó dù xưa như trái đất, nhưng cũng không bao giờ cũ cả. Và cũ ai mới cũng không quan trọng miễn là kết quả. Bảy Hòa ngầm khen Ba Tuân. Từ lâu đã có lúc đề xuất với anh nên tổ chức một mạng lưới luồn sâu leo cao vào trong thành Đà Nẵng rồi. Bây giờ trước mặt anh Tư, bí thư tỉnh ủy, bày hòa thích cần phải nói rõ thêm quan điểm của mình. Hay là có hay, nhưng thắng lợi và thất bại ngang bằng nhau một một. Anh Tư à, anh Tư còn nhớ út liễu chứ? Trời đất, con bé đó sao mình quên chứ? Nói là đứa giỏi nhất trong tổ chức nông hội của huyện Quế Sơn, có phải không? Tư Thăng nói như reo rồi hỏi. Mà có gì lại nhắc tới con nhỏ chứ? Câu hỏi của Tư Thăng làm mặt Ba Tuân đỏ bừng. Bảy hòa chọc thêm như dồn Ba Tuân vào thế bí. Ba Tuân, trả lời anh Tư đi chứ? Sao cứ ngồi đực ra rứa? Tư Thăng ngạc nhiên, hết nhìn Bảy hòa lại nhìn sang Ba Tuân. Càng làm cho ba tuần thêm bối rối. Anh Tư, không có chi ạ. Tại anh Bảy cứ chọc tôi với út liễu đó. Ừ, thế thì tốt chứ. Nhưng mà trông cậu nói về út liễu mà mặt cứ đỏ tưng bừng như là vừa uống rượu là sao vậy? Bảy Hòa vẫn chưa chịu buông. Anh Tư, ba tuần sợ nên chưa muốn nói. Thôi, nói đại đi. Có gì anh Tư ủng hộ? Tư thăng đập tay vào vai ba tuân rồi phá lên cười hiểu hiểu rồi có phải cậu út liễu đã yêu nhau không ừ mình bừng cho hai người chứ vậy cớ chi mà bối rối như người ăn vụng rưa khi nào định tổ chức á báo cho mình biết sẽ xuống dự nghe chưa dạ thưa anh tư nhưng út còn chưa chịu à tư thăng lại cười lớn nói mình biết Suy nghĩ của các cậu như thế nào rồi? Sợ khó khăn gian khổ có phải không? Nhiều người có chồng có con Vẫn làm tốt công việc đoàn thể Như chị út tịch trong biển đó Bà Tuần ấp úng Anh Tư Lại chi nữa? Tôi định bố chị út liễu vào Đà Nẵng đó anh Tư Tư thăng giật thột Như bị ong châm rồi sửng sốt hỏi Và làm chi chứ? Thì tôi vừa nói với anh Tư đó Cậu định đưa út liễu vào móc đối mua hàng của đám sĩ quan quân đoàn 1 có phải không? Ý tưởng hay đó nghe. Nhưng đưa con út đi là mình không chịu đâu. Đúng, đúng đó anh Tư. Tôi cũng từng nói với Ba Tuân. Nếu mình có thực hiện thì tìm một người khác. Nhưng Ba Tuân nhất định chỉ tin mỗi út liễu. Bảy hòa nói xong nhìn Ba Tuân như muốn bảo. Nên nghe lời anh Tư... Ngoài kia, bóng chiều đã phủ tràn trên ngọn cây. Có tiếng vượn kêu hu hú, hú hú hú vọng lên từ trong lèn đá núi, nghe vừa đơn côi lại vừa lạnh lẽo. Từ thằng nét mặt đăm chiêu, trong đầu nghĩ một cách khó hiểu. Tại sao cậu ta lại nhất thiết phải là Út đi chứ? Út đẹp người, đẹp nết, là một cán bộ nông hội giỏi của cơ sở vùng ven. Nếu để út đi, liệu phong trào địa phương nơi út đang hoạt động có ảnh hưởng gì lớn không? Rồi vào thành Đà Nẵng, một thành phố lớn, trung tâm đầu não chỉ huy của quân đoàn 1, quân khu 1. Nơi đó là hang hùm miệng sói. Cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ trước khi hành động. Ai già! Khó thiệt! Khó thiệt đây! Tư thăng còn đang lưỡng lự ba tuân nói như năn nỉ tôi biết là anh tư quý mến út sợ út nguy hiểm nhưng mà nếu giao cho người khác thì nhiệm vụ sẽ khó hoàn thành anh à có tiếng thạch sùng kêu tóc tóc trên mái lán rồi tiếng chúng đuổi nhau giành mồi nghe sàn sạt vài chiếc lá chanh tàn rơi xuống bay bay như cánh chuồn mỏng mảnh ba tuân chỉ tin mỗi út là anh có lý riêng của mình Gần 10 năm qua, sống trong lòng địch, rông gió hiểm nguy là thế, nhưng út chưa từng phạm một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Út xinh đẹp, khéo léo, trong cách đối nhân xử thế. Út biết tạo độ tin cậy cao, ngay cả với những tên sĩ quan có tinh thần chống cộng, khét tiếng. Chỉ có điều làm cho ba tuần phân vân là, gần đây nghe nói, có một tên chiêu hồi đang lạng vàng ở quanh khu vực nơi út công tác những cuộc hành quân vừa qua của chúng lên căn cứ của ta xác suất về độ chính xác thật đáng ngờ có sự chỉ điểm của hắn nếu đúng là thế út cần phải đề cao tinh thần cảnh giác tụi tôi đã bàn kỹ rồi anh tư mong anh ủng hộ ba tuân giọng tự tin và dứt khoát tư thăng đã bị ba tuân khuất phục hoàn toàn thì ra Trước khi báo cáo phương án này, Ba Tuân và Út Liễu có bàn với nhau. Vậy tư thăng còn có lý do gì để ngăn cản được tinh thần quyết tâm của họ chứ? Cách mạng là ở chỗ đó, có lúc cần phải chấp nhận sự hy sinh. Dậy từ lúc ba giờ sáng, Ba Tuân và Bảy Quý công tác bên bộ phận kinh tài, xuống bếp ăn vội mấy củ khoai dầm muối ớt. Rồi hai người lên đường đi hòn tàu theo mật điện báo của quân khu, sang nhận tiền cho kế hoạch thu gom gạo. Buổi sáng khi mặt trời chưa mọc, sương rơi dày đặc. Tiếng kêu tí tách chĩu nặng lá cây ngọn cỏ, quét vào người, làm cho Ba Tuân và Quý ướt mềm. Sương hôm nay rơi nhiều, chắc là trời sẽ nắng. Ba Tuân nói với Quý thế, rồi dục cùng đi nhanh. Ba Tuân chọn đường đi tắt dọc theo con suối chảy về hướng nam qua đồi hộc tốc quý kêu oai oái đường gì toàn cây lá sắc nhọn cứ vào chân vào tay xót ơi là xót ba tuân đi trước nhảy sóc lên tới đỉnh đồi ngồi dạng hai chân chờ đến cả nửa tiếng đồng hồ mới thấy quý bỏ lên mỉm cười đắc thắng quý ném cái ba lô xuống đất phanh áo ngực hứng gió một lát nhìn sang ba tuân nheo mắt vẻ rất hóm Nói, anh ba có động cơ phản lực nên đi mau giữ hè. Cậu chỉ. Bà Tuân đáp, cả hai cùng cười rồi đứng dậy đi tiếp. Quý nói đúng, tối hôm khi làm việc với Tư Thăng và Bảy Hòa, được chấp nhận đồng ý kế hoạch đưa người của ta vào thành Đà Nẵng. Là từ đó, bà Tuân không tài nào chợp mắt ngủ được. Ba Tuân đã thông báo mật cho Út Liễu biết, ngày hôm nay hẹn nhau cùng lên hòn tàu gặp Ba Tuân để nhận nhiệm vụ. Nỗi nhớ thúc giục Ba Tuân đi không biết mệt, và chọn đường tắt để rút ngắn thời gian mau gặp được Út. Mười hai giờ trưa, Ba Tuân và Quý đến được suối đá, điểm hẹn với Út cách hang hòn tàu một đoạn. Nhưng bóng dáng út thì vẫn còn vắng huơ. Bồn chồn đứng ngồi không yên, bà Tuân gọi Quý. Quý! Anh ba gọi em à? Cậu trèo lên cây quan sát thử coi. Hay là ở dưới đó có chuyện gì mà giờ này vẫn không thấy út? Quý đưa khẩu AK cho ba Tuân, nhìn quanh, rồi chọn một cây, cành lá xanh ngắt, tán xòe kín bưng như một tấm vải lớn che lưng trừng trời nhưng tầm mắt vẫn nhìn được xa xa không bị che suốt. Quý đua người trèo lên như một con báo, mấy phút sau đã ngồi chồm hổm trên ngọn cây cao. Đứng dưới gốc nhìn lên, bà Tuần sốt ruột hỏi: "Thế chi không bảy? Chưa anh ba?" Nhưng chỉ vài phút sau, Quý nói vọng xuống: "Có chuyện, có chuyện rồi anh ba, hình như là dưới đó địch càn." cứ bình tĩnh quan sát coi ở hướng nào nói vừa dứt câu trên cao quý nghe tiếng ì ì của máy bay trinh sát ov mười đang tới ba tuân cũng nhận ra tiếng con đầm già đáng ghét rồi dục thôi xuống xuống mau bảy kinh nghiệm trận mạc của ba tuân thật tinh tế và chuẩn xác khi bảy quý vừa tụt xuống tới gốc cây một chiếc ad sáu đang trũi xẹt qua trước mặt Sau đó, nghe ủng hoàng tiếng Đại Bác Bofors và Đại Liên Phun Can phóng ra tới tấp vang rền như sấm chớp. Cây gỗ bảy quý vừa tụt xuống, bị một mảnh đạn phản đứt ngang, đổ gục suýt đè lên người Ba Tuân và Bảy Quý. Khi chiếc máy bay vòng ra xa, Ba Tuân réo quý cùng chạy ngược vòng về phía tây, định tìm đường rút vào hang hòn tàu, nhưng vẫn không kịp. Một quả rocket phóng ra từ chiếc đầm già nổ dầm trước mặt. Bà Tuần kéo quý lan xuống một cái hố, chờ khói tan rồi chạy tiếp. Một lát, nghe có tiếng người gọi thét gần đấy. Người ở đâu đến? Vào đây mau! Muốn chết à! Đang lúc quán quàng, có bàn thay ai đó túm vào vai áo ba Tuần lôi đi tuồn tuột. Bây giờ thì họ đã ngồi trong một cái hang rộng mặt đất bằng phẳng ba tuần vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn quanh rồi anh sững người nhận ra người quen ủa anh hai việt có phải không việt cũng ngạc nhiên nhìn ba tuân ôi anh hai không nhớ em à ba tuân đứng dậy nắm chặt tay việt lắc lắc việt hồi hộp rồi cũng nhận ra người đang nói chuyện với mình ba phải không đúng em là ba tuân đấy anh hai Nói xong, ba tuân cười ha hà. Ủa, mà ba đi đâu lại ở đây? À quên, chưa giới thiệu với anh hai, đây là bảy quý ở bên kinh tài. Tụi em đi hoàn tàu, gặp phái viên quân khu, nhưng còn đang chờ liễu đến anh đà. Hai Việt nghe tên liễu sửng sốt hỏi. Có cả út lên đây à? Việt nói như không tin vào tai mình nữa. Út là em gái Việt sẽ có mặt ở đây. Thế mà Việt đang tính lần này xuống hòn tàu, anh định bàn với tính tiểu đoàn trưởng. Nếu có thể bố trí cho anh đi đồng bằng một chuyến, hy vọng anh gặp được Út. Chu choa, chắc đến gần chục năm, anh em chưa gặp được nhau. Việt quay đi, cố kìm những giọt nước mắt sắp trào ra. Vậy là Út vẫn bình an. Út vẫn khỏe. Trong đầu Việt, chỉ còn là hình ảnh của Út. Những phỏng đoán hồn nhiên. Không biết Út béo hay là gầy. Út có lớn hơn trước và chững chạc nhiều lên không? Cứ nghĩ về Út nên suýt quên, không giới thiệu với Ba Tuân những người trong đoàn cùng đi với hai Việt. Đây là anh Quảng, cán bộ phòng vận tải cục hậu cần quân khu. Quảng bắt tay Ba Tuân rồi nói. Bọn này được lệnh đang đi khảo sát cung đường mới, nhưng vừa tới đây thì bị thằng AD6 nó quần chạy vội vào đây núp. Thế mà hay, không ngờ lại tìm ra được một cái hang đẹp. Nếu không bị lộ, chỗ này có thể sử dụng làm kho hàng trung chuyển tốt cực đó mấy ông à. à. Còn đây là Ba Tuân, Phó bí Thơ, Chủ tịch huyện Quế Sơn. Em gái tôi là lính của trả. Hai Việt quay sang Ba Tuân giới thiệu với Quảng ba Tuân mặt đỏ bừng, vì thấy hai Việt có ý đề cao mình nên ngại. Quảng khen con trẻ mà đã làm tới chức phó bí thư một huyện, càng làm cho ba Tuân thêm bối rối. Ba Tuân sực nhớ lời tư thăng bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nói về nhiệm vụ sắp tới. Sự xuất hiện của Quảng chuyên gia về mở đường. Hai Việt làm nhiệm vụ công tác quân lương cũng áp sát xuống vùng ven. Chứng tỏ kế hoạch tác chiến của trên đang được chuẩn bị. Nếu đúng như thế, sao lại không mừng? Huyện Quế Sơn của Ba Tuân chắc chắn sẽ là một mũi phối hợp. Thế cách mạng lại được tăng cường, nhân dân vô cùng phấn khởi. Ta chuẩn bị đánh lớn có phải không mấy anh? Ba Tuân phấn khích hỏi. Việc biết Ba Tuân đang khao khát những trận đánh lớn, Vì lâu nay, các hoạt động quy mô chiến dịch là rất hạn chế. Giờ nghe nói, sắp có chiến dịch, bà Tuân bừng là phải. Nhưng biết nói sao với ba Tuân? Chuyện quân cơ chuẩn bị là việc làm bình thường, nhưng chắc là sớm muộn gì ta cũng đánh. Thì trước sau gì, mình cũng phải đánh ba. Hay quá! Địa phương mong quân khu đánh lớn cho chúng tôi nhờ. Còn hôm nay có gì cần huyện giúp? Các anh cứ nói. Ba tuần chủ động đề nghị. Tụi này định sau khi thống nhất xong, sẽ qua bên huyện xin làm việc. May quá lại gặp đồng chí phó bí thư kiêm chủ tịch ở đây còn gì bằng chứ. Quảng phấn khởi, chớp thời cơ thả lòng. Một loạt vá Buford nổ bên ngoài cửa. Đất đá bắn tung lên trời rơi rào rào. Phả vào cả trong hang, gần chỗ mọi người đang ngồi nói chuyện. Điền qua, cái thằng AD6 quần dai như đỉa. Ờ, thì mặc kệ hắn, anh hai. Chỉ ti nữa là chúng cút thôi mà. Việc mình, thì ta cần thì ta cứ tiếp tục. Quảng nói tiếp lời Ba Tuân. Phải đó ông Việt ạ. Nói rồi, Quảng mở túi kéo ra tấm bản đồ trải trên mặt đất. Quảng giới thiệu với Ba Tuân về con đường sắp mở, bắt đầu từ bờ nam sông Thành Mỹ, đi xuôi xuống, điểm cuối là Đông Bắc núi Hòn Tàu. Con đường có chiều dài ngót trăm cây số, để cho xe ô tô vận tải lớn đi qua. Thời gian hoàn thành quân khu yêu cầu chỉ trong vòng sáu tháng. Căn cứ vào hiện tại, Quảng lo nhất là khâu nhân lực. Điều này, nếu không có thêm sự tham gia của địa phương, Chắc chắn sẽ khó lòng mà thực hiện nổi. Ba Tuân lắng nghe Quảng nói với vẻ hào hứng. Rồi khi Quảng dừng, anh hỏi ngay. Thế vậy quân khu yêu cầu bao nhiêu dân công là đủ ạ? Quảng bừng húm trả lời Ba Tuân. Nếu địa phương ủng hộ, xin anh cho từ 3 đến 400 lao động tăng cường. Chúng tôi sẽ huy động được. Ba Tuân nói chắc lùi. Giờ thì Quảng thực sự yên tâm một bước có được cam kết đầu tiên của ba tuân phó bí thư huyện ủy quế sơn rồi cộng với dân công bên phía đại lộc vấn đề nhân lực bài toán không còn đáng lo ngại nữa nhiệm vụ bây giờ là tiến hành ngay việc đi khảo sát nhớ lời cục trưởng trần kiên đã nói với anh dưới chân đèo dốc mây đi về hướng đông có một con đường cũ do người pháp làm hồi còn chiếm đóng việt nam thời ấy Con đường này họ dùng để vận chuyển tiếp tế hậu cần cho các đơn vị đồn trú ở miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam. Hàng đưa lên, người Tây khôn ngoan khai thác lâm thổ sản quý, đưa xuống biển xuôi tiêu thụ hay đem về chính quốc. Cuộc chiến tranh Đông Dương kết thúc, người Pháp rút người Mỹ vào, nhưng không hiểu vì lý do gì, chính quyền Sài Gòn bỏ luôn con đường đó không sử dụng nữa. Thời gian trôi qua, cỏ cây mọc um tùm, nắng mưa lũ lụt tàn phá, gần như xóa hết dấu vết về một con đường xưa cũ. Ba Tuân trầm tư một hồi rồi hỏi quảng. Các anh đã hỏi bên đơn vị vận tải anh Vân chưa? Rồi, bên đó cũng đã cử người đi kiếm, nhưng chưa có kết quả. Ba Tuân đứng dậy, chốc chốc lại đưa tay vỗ vỗ vào chán cố nhớ và hy vọng cuối cùng ba tuân cũng nghĩ ra bừng quá muốn reo lên nhớ nhớ rồi ở thôn tam cách đây chừng ba cây số có một già làng từng sống qua thời kỳ đó tôi chắc là ông cụ biết được chỗ con đường cũ mà ta đang cần như vớ được vàng quảng bừng quá đỗi muốn đi ngay nhưng ngoài trời Tiếng máy bay AD-6 vẫn quẩn lượt bắn phá đùng đoàn chưa dứt. Câu chuyện về con đường của nút Ba Tuân làm cho anh quên cả việc còn phải chờ gặp út liễu. Thấy thế quý nhắc. Anh ba, anh ba còn chị út. Ba Tuân giật mình sực nhớ rồi ruột gan cháy bùng lên như lửa đốt. Bữa qua, trước khi đi Ba Tuân cũng đã nói với bí thư Bảy Hòa. Lần này sang bên Hòn Tàu, ngoài việc gặp Út giao nhiệm vụ cho cô vào thành Đà Nẵng, anh còn dự kiến xuống một số xã vùng sâu. Nhưng giờ theo điểm hẹn, ba Tuân vẫn chưa gặp được Út. Thế thì làm sao mà không lo, không sốt ruột được chứ? Vậy là đi cũng dở, ở cũng không xong. Muốn đi lại sợ Út đến đồng bằng dù là nơi ba tuân thông thạo nhưng tình hình gần đây đã khác không có út lên dẫn đường sẽ khó khăn cho anh nhiều anh hai ba tuân quay sang hỏi việt có gì phải không anh ba hai việt gọi ba tuân bằng anh làm ba tuân thấy kỳ kỳ hai việt bằng tuổi với ba tuân nhưng anh muốn hai việt đừng gọi mình như thế nữa chẳng hạn Gọi Ba Tuân bằng một từ nào đó như em hoặc cậu, kiểu gia đình, ấy, có thân thiết hơn không? Là nghĩ vậy, chứ việc này vẫn chưa rõ ràng. Rồi hình như Út cũng chưa nói chuyện hai đứa có thương nhau với anh hai Việt cũng nên. Nếu vậy, lần này có cơ hội để Ba Tuân và Út thưa với anh hai là đẹp vô cùng. Nghĩ là thế, nhưng Ba Tuân lại nói với mọi người. Tôi đến đây hẹn gặp Út rồi đi đồng bằng, nhưng tình hình như ri là chắc là khó. Không hiểu dưới đó có chuyện chi xảy ra, mà cái thằng AD6 nó quần dữ quá. Trước khi anh ba đi có thông tin gì về Út không? Hai Việt nóng lòng hỏi. Có cho anh hai, tôi liên lạc đi trước rồi. Hai Việt mím chặt môi. Điều đó càng làm cho ba tuân thấy như mình có lỗi. Quảng nhìn ba tuân với ánh mắt thông cảm rồi chia sẻ. Thôi, chuyện tìm con đường ta sẽ tính sau. Giờ ta nghĩ coi. Vì sao cô út lại chưa tới? Hỏi là hỏi thế và ai cũng biết. Câu hỏi dường như đơn giản. Nhưng hiện tại không một ai trả lời được ngoài út. Út thì vẫn mất hút. Họ đều im lặng. Ngoài kia con đầm già vẫn ì ì dai nhách gạo thu mua được ở dưới đồng bằng nếu chưa kịp chuyển lên các anh làm sao để mà bảo quản cho tốt quảng phá tan không khí im lặng bằng một câu hỏi khéo léo chuyển câu chuyện sang hướng khác mong rằng anh có thêm thông tin rất bổ ích cho công tác tham mưu của mình ba tuân trả lời quảng ở từng thôn từng xã Chúng tôi có cơ sở nông hội chịu trách nhiệm. Lực lượng này đa số là chị em phụ nữ. Họ là những người dễ ngụy trang hơn nam giới. hàng ngày, lợi dụng việc đi làm ruộng hay là ra chợ mua bán và âm thầm đến từng hộ gia đình vận động. Việc cất chữ gạo cũng có nhiều cách làm hay anh à. Để che mắt được kẻ thù, mỗi nhà bà con đều có một ghè đất đung đựng gạo gọi là Khe gạo cách mạng